mình làm duy sâm lãnh chúa. Sau khi biết mục đích của phi nhiệt á rồi dương lăng thản nhiên cười cười. La tư nhân thật ra rất khôn khéo. Như vậy không chỉ có thể phá hư chiến lược của ban đồ nhân mà còn có thể để cho tự hắn cùng ban đồ nhân đối đầu. Bất quá, cho dù dụng cái mông để nghĩ thì hắn cũng sẽ không ngu xuẩn chui vào gió của bọn họ. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 99, Phì Dương đưa tới cửa Dương Đại Nhân, sau khi trở thành lãnh chúa của nước ta, về tài chính cùng quân sự đế quốc đều có thể giúp đỡ cho ngươi rất nhiều. Có thể mua cao lô chiến mã nổi tiếng thiên hạ của La Tư đế quốc chúng ta với giá tiền cực thấp, chỉ cần không được vượt quá 3.000 tư binh. Thậm chí, nếu cần, đế quốc còn có thể phái đại quân giúp ngươi chấn thủ, không cần lo ban đồ nhân công kích. đưa ra mọi lợi ích để dụ dỗ rồi phi nhiệt á kẻ uống một ngụm trà hoa lại. đặc lạp tư xâm lâm tư nguyên phong phú duy xâm chấn điều kiện đắc thiên độc hậu tin tưởng dương lăng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội khó được này nếu không nếu như bị tư thác phu vững vàng khống chế được duy xâm chấn chắc chắn hắn muốn phát triển cũng sẽ gặp hạn chế to lớn ngay cả ải nhân binh khí đếm cùng hương cách lý lạp đều sẽ uổng phí Phi nhiệt á hung hữu thành trúc xong hắn rất nhanh nhận ra mình đã sai rồi hành sự việc quá hồ đồ dương lăng đối với lợi ích mà hắn đưa ra một chút cũng không động dung tư binh quy mô không vượt qua ba nghìn người dương lăng lạnh lùng cười cười nếu người đang chiếm thượng phong như hắn mà lọt vào bẫy của phi nhiệt á đó mới là kẻ ngốc đã hết thuốc chữa đúng vậy Tự hắn chính là muốn nắm giữ quyền quản lý cả Duy Xâm Trấn đồng thời cũng muốn khu trục thế lực của ban đồ nhân nhưng chuyện đó không có nghĩa là hắn phải khom lưng khuất tất, trở thành một lĩnh chủ phụ thuộc hờ hoặc là một con rối trong tay kẻ khác. Điện hạ, kỳ thật, ta chỉ là một gã thương nhân, làm một lĩnh chủ quả là không có gì hứng thú cả. Dương Lăng lấy lùi làm tiến, thản nhiên nói, ta là một người tự do, hôm nay ở Duy Xâm Trấn. Có lẽ ngày nào đó sẽ chạy đến lợi văn tát công quốc du đãng, tự do tự tại, thoải mái hơn, không có hứng thú làm một lĩnh chủ. Phi nhiệt Á rất bất ngờ, hắn ngỡ Dương Lăng sẽ cố gắng chiếm được thêm một chút ích lợi, tỉ như yêu cầu cho quân đội khoác hờ triển thành một vạn người, hoặc là muốn đế quốc miễn phí cung cấp đại phê chiến mã chi loại yêu cầu. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Dương Lăng cư nhiên nói thẳng không có hứng thú làm lĩnh chủ. Người này rốt cuộc xuất thân từ gia tộc giàu có nào? Nhìn lại Dương Lăng đang dương dương tựa ở trên ghế, phi nhiệt á trong khoảng thời gian ngắn không thể nắm được nội tâm hay ý nghĩ của đối phương. Không rõ ràng Dương Lăng rốt cuộc là chuẩn bị hung hăng chém một khoản, hay là thật sự đối với vị trí duy xâm lĩnh chủ không có hứng thù. Dù sao, một quý tộc xuất thân từ gia tộc giàu có thì lĩnh địa của gia tộc tuyệt đối không hề nhỏ. Kể cả việc không cần duy xâm chấn cũng không phải là không có khả năng. Sát ngôn quan sắc, Hải Nhi bối lị nhanh chóng hiểu được những tính toán của phi nhiệt á cũng như ý tứ của Dương Lăng. trầm ngâm chỉ chốc lát, trong lòng vừa động, nghĩ ra một chủ ý xảo diệu liền nói. Điện hạ, kỳ thật, chúng ta có thể làm một chút sinh ý. Chỉ cần ngươi xuất ra một cái giá hợp lý, chúng ta sẽ giúp ngươi phá hư chiến lược của ban đồ nhân. Cả đôi bên đều có lợi, thế nào? Không thành vấn đề, các ngươi có yêu cầu gì? Hãy đưa ra đi. Sau phút bất ngờ, phi nhiệt á nhanh chóng tỉnh táo lại. Giá cả có thể thương lượng, không sợ đối phương nêu ra yêu cầu mà chỉ lo đối phương căn bản không có hứng thú đối phó tư thác phu. Nếu chỉ bằng thực lực của hắn căn bản là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ phá hư mưu đồ của ban đồ đế quốc. Rất đơn giản. hai vạn con cao lô chiến mã, ba tòa thủy tinh quáng ở gần lợi văn tát biên cảnh, và 100 vạn tử tinh tệ, chúng ta liền lập tức xuất binh. Hải Nhi bối lỉ có chuẩn bị mà đến. Đối với ba tòa thủy tinh quáng của La Tư Đế Quốc gần lợi văn tát biên cảnh, bố lập đức thương hội của nàng đã sớm theo dõi. Nhưng chỉ vì có mấy đại thương hội của La Tư Đế Quốc cũng đang nhìn chằm chằm không tha nên cạnh tranh phi thường kịch liệt. Bây giờ gặp được phi nhiệt á, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được? Thủy tinh quáng, nhìn hải nhi bối lì che mặt, phi nhiệt á tâm thần đại trấn. Ba tòa thủy tinh quáng ưu chất ở gần biên cảnh với lợi văn tát chỉ vừa mới phát hiện, hắn cũng là vừa mới biết được tin tức. Không ngờ Dương Lăng đã có chuẩn bị nhanh như vậy. Xem ra, không hổ là xuất thân từ nhà đại quý tộc. tin tức linh thông ủng hữu đông đảo xuất sắc truy tùy già sau khi cùng mưu sĩ phía sau trao đổi một chút rồi phi nhiệt á khẽ cắn môi nói chiến mã cùng tinh tệ không thành vấn đề nhưng thủy tinh quáng ta bây giờ chỉ có thể hứa hẹn cho ngươi một tòa còn lại hai tòa đợi đến khi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trở lại đế quốc sẽ tận lực giúp các ngươi tranh thủ với uy vọng của hắn trong quân bộ thì hai vạn chiến mã không thành vấn đề Một trăm vạn tử tinh tệ mặc dù không phải một số lượng nhỏ, nhưng tin tưởng tài tránh đại thần cũng sẽ không gây khó dễ ở vấn đề này. Duy nhất khó giải quyết chính là tam tòa ưu chất thủy tinh quáng. Nghe đồn bởi vì ẩn tàng lượng thật lớn, nhiều đại quý tộc trong nước sớm đã tranh giành đến đầu phá huyết lưu. Ngay cả phụ hoàng đều cũng không thể xử lý được. Hắn cũng không dám hứa dành cả ba tòa tinh quáng cho đối phương được. Mặc dù hai vạn chiến mã, Một tòa tinh quáng cùng 100 vạn tử tinh tệ không phải một số lượng nhỏ, nhưng vì phá hư ban đồ nhân chiến lược, vì lợi ích trường viễn của đế quốc dù có phải trả cái giá cao hơn cũng không tiếc. Thấy phi nhiệt á nhanh chóng đồng ý một tòa thủy tinh quáng, hải nhi bối lị mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng tâm lý lại kích động không thôi. Căn cứ tình báo Ba tòa tinh quáng uổn tàng lượng thật lớn, một tòa tinh quáng hàm lượng còn cao hơn so với hơn 10 tòa bình thường, hơn nữa khai thác rất dễ dàng. Chỉ cần thu được một tòa tinh quáng, cũng tương đương thu được một cái tủ bảo bồn, tuyệt đối bạo lợi. Tà ơn điện hạ, hải nhi bối lỉ cười cười, nói tiếp, nếu quý quốc có thể công nhận lĩnh địa thì chúng ta cũng không giới ý chiêu mộ đại lượng võ sĩ trường kỳ giúp các ngươi kiềm chế ban đồ nhân tinh lực. Ta nghĩ, quý quốc khẳng định có thể yên tâm khi ở phía sau đại địch có một lĩnh địa độc lập, cùng phản đối mưu đồ của ban đồ đế quốc. Lĩnh địa độc lập, nghe Hải Nhi bối lỵ nói vậy, lại nhìn sang phía dương lăng, phi nhiệt á rõ ràng đối phương rốt cục đã nói ra yêu cầu chính thức, hắn cũng rõ ràng tự mình đã bị hung hăng chém một phát. Cảm giác trong cổ họng phảng phất có một con ruồi chết, thấy khổ mà không thể nói ra. Gian thương, so với hồ ly còn muốn rảo hoạt hơn, nhìn vẻ cười cười của Dương Lăng, phi nhiệt á sắc mặt xanh đen, thân là hoàng tử của La Tư đế quốc, cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn khi dễ người khác, vô luận là giúp phụ vương xử lý nội chính hay là xuất đại quân xuất chiến, hắn chưa bao giờ chịu thua thiệt lớn đến vậy. Dương Đại Nhân công nhận ngươi trở thành độc lập lĩnh chủ cũng không phải vấn đề, nhưng chiến mã... tinh quáng cùng tinh tệ sẽ không có đó. Thấy Phi Nhiệt Á tức giận đến cơ hồ thất khiếu bốc khói, Mưu sĩ phía sau hắn nhanh chóng tiến lên, phát ra một đạo Tâm Linh Ma Pháp Bí Ẩn, trợ giúp Phi Nhiệt Á nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắc hắc, cho dù không có các ngươi công nhân thì với thực lực của chúng ta, cũng có thể vững vàng khống chế Duy xâm trấn ở trong tay. Ta nghĩ Quý phương khẳng định sẽ không hy vọng sau khi độc lập thì duy xâm chấn sẽ theo về phía ban đồ đế quốc, xuất thủ đại lượng các loại tư nguyên với giá cả rẻ mặt chứ. Cổ đức không minh tắc dĩ, nhất minh kinh người, một câu nói chọc chúng điểm yếu của phi nhiệt á. Vô luận là ban đồ nhân trực tiếp khống chế đặc lạp tư xâm lâm tư nguyên, hay là thông qua dương lăng gián tiếp thu được các loại chiến lược vật tư. kết quả đối với la tư đế quốc mà nói đều là tương đối bất lợi phi nhiệt á rõ ràng sau khi thu được đại lượng vật tư ban đồ nhân không những có thể vượt qua cửa ải khó thậm chí có thể lệ binh mặt mã tại chiến trường nơi biên cảnh chiếm cứ thượng phong chuyện này đối với hy vọng khai cương ích thổ của phụ hoàng thì tuyệt đối là không thể dễ dàng tha thứ Hơn nữa, đế quốc đang ở đại quy mô chinh chiến Tây Bắc Á Bình Nguyên. Nếu lúc này cùng Nam Phương ban đồ đế quốc phát sinh đại quy mô xung đột, sẽ gặp chiến tranh cả hai phía. Hậu quả chắc chắn không thể chịu nổi. Thời gian gấp gáp, hơn nữa tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Phi nhiệt Á bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lại thỏa hiệp. Dưới sự giúp đỡ của Mưu Sĩ... Sau một phen trả giá chốt lại là dành cho Dương Lăng một vạn 7 đầu cao lô chiến mã, một tòa thủy tinh quáng ở gần lợi văn tát biên cảnh, hơn nữa còn có 50 vạn tử tinh tệ và công nhận Dương Lăng trở thành độc lập lĩnh chủ để đổi lấy việc Dương Lăng lập tức xuất binh ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web com Chương 100 trở nên giàu có mặc dù đạt được mục đích để cho Dương Lăng xuất binh, nhưng phải trả giá quá đắt và bị trúng một chiêu của Dương Lăng. Nhiệt Á rất không thoải mái, âm thầm tính toán sau đi đánh bại thế lực người ban đồ, ngày sau làm thế nào để đòi lại gấp đôi, để cho Dương Lăng biết được sự lợi hại của mình. Nhiệt Á buồn bực như vừa nuốt phải một con rồi, nhưng ở trong duy sâm tòa thành thì mọi người đều tươi cười. Trao đổi về thu hoạch lần này Thống kê sơ bộ thì một con chiến mã đáng giá 100 tử tinh tệ 10.000 con chiến mã tương đương với một triệu tử tinh tệ Mà mỏ thủy tinh trữ lượng rất lớn lại càng không thể tính toán Hiểu được giá trị của chiến mã và mỏ thủy tinh Mọi người từ thấp đến cao đều vui mừng Ngay cả mấy tên người hầu bưng trà rót nước cũng vậy Dương Lăng luôn ra tay hào phòng Hắn kiếm được nhiều tiền như vậy Ăn được miếng thịt béo như vậy thì mấy tên hạ nhân tuyệt đối cũng phải được hút mấy bát canh tính toán nửa ngày hải nhi bối lỵ bỏ khăn che mặt ra nói dương lăng chiến mã và tinh tệ ta không cần nhưng còn mỏ thủy tinh ta muốn một nửa lợi nhuận không được nhiều nhất chia ra tám hai còn phải làm việc cho tên nhiệt á hơn nữa ta còn phải nuôi nhiều người như vậy dương lăng ngay lập tức cự tuyệt chia bốn sáu, đây đã là cực hạn rồi, chạm vào lợi ích Hải Nhi bối lì không hề bỏ qua, là một người phụ trách của bố lạp đức thương hội nàng hiểu hơn ai hết về giá trị của mỏ tinh quáng này Hải Nhi bối lỵ ngươi xem ta nghèo đến mức sắp ăn còn không đủ, ngươi giàu có như vậy, cần gì phải quan tâm đến chút tiền nhỏ như thế này Dương Lăng giả bộ nghèo khổ nhìn bộ dáng khó khăn của nhiệt á Hắn chỉ biết mỏ tinh quáng tuyệt đối là một khối thịt béo lớn nhất từ trước đến nay. Thu thêm một thành, chính là vô số tinh tệ, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Nghèo đến mức ăn cũng không đủ, mọi người thiếu chút nữa đều ngất đi. Không nói gia tộc giàu có sau lưng dương lăng, chỉ tính tòa thành khổng lồ. Hơn một nghìn võ sĩ và mấy trăm tên người hầu thì không phải người thường có thể nuôi nổi. Nếu hán ăn cũng không đủ thì đừng nói người thường, mà chính là tên quý tộc bình thường cũng không thể bằng một tên khất cái. Dương Lăng, ngươi không làm kinh doanh, thật là đáng tiếc, nhìn Dương Lăng đang cười cười. Hải Nhi bối lỉ cắn chặt răng nói tiếp, đào quáng không phải là chuyện đơn giản, cần phải có thở thủ công lành nghề, cần có các kênh buôn bán tinh quáng quen thuộc, còn cần có rất nhiều tinh tệ để mở các cửa, không có sự quen biết rộng rãi. Tuyệt đối không thể nào làm được Dương Lăng Tỷ lệ bốn sáu đã là giới hạn Liệt kê ra hết tất cả chi phí Ta căn bản không kiếm được Bao nhiêu tiền nữa Thông minh Không hổ là thương nhân lão luyện Nói chuyện đều có lý lẽ Mặt không đỏ Tim không run Nhìn Hải Nhi bối lị ra vẻ thành khẩn Mọi người đều gật đầu đồng ý Đồng ý điều nàng nói Chỉ có Dương Lăng coi như gió bên tai kinh doanh có lẽ mới có người làm, buôn bán mà thua lỗ thì ai thèm làm. Cho dù đầu có cúi xuống tận bàn chân hắn cũng biết cho dù tỷ lệ 4:6 thì Hải Nhi Bối Lỵ cũng có thể kiếm được khá nhiều lợi nhuận, nếu không, nàng sẽ không tính toán như vậy. Sách sách không thể hẹn là người phụ nữ giỏi giang, mạnh mẽ. Nhìn Hải Nhi Bối Lỵ sau tấm khăn che mặt, nhìn ra thịt trắng nõn và vẻ mặt chăm chú của nàng, Dương Lăng không khỏi ngắm nhìn vài lần, trên thế giới, Mỹ nữ xinh đẹp có vô số, nhưng hầu hết đều là hoa trong bình để nhìn mà thôi, còn người đàn bà như thế này tuyệt đối là cực phẩm hiếm có. Dương Lăng, rốt cuộc ý của ngươi thế nào? Nếu có thể, ta lập tức sẽ an bài người làm trước một ít công việc, cảm giác được ánh mắt khác thường của Dương Lăng, nhớ đến tiểu vinh đệ của hắn đặt trên đùi mình lúc trước. Hải Nhi bối lị khuôn mặt đỏ lên, Dương Lăng nhìn thấy không khỏi rung động trong lòng. Lấy lại tinh thần, Dương Lăng trầm ngâm một lát, được rồi, tỷ lệ bốn sáu. Tuy nhiên còn phiền ngươi tìm giúp ta 200 tên thợ xây, 200 tên thợ mộc và 100 tên luyện kim làm kinh doanh. Hai bên cùng có lợi là tốt nhất. Hồi cấp 3, Dương Lăng từng nghe một giáo viên kinh tế kể về một câu chuyện. Có một ông chủ bắt đầu buôn bán, mở một gian bán VCD, trong một thời gian sau sản phẩm chiếm đến 80% toàn quốc, còn mở rộng ra tới Đông Âu và Đông Nam Á. Khi cùng bạn bè uống rượu, thì điều ông chủ này hay nhắc đến chính là hắn khống chế rất nhiều về phương diện tài liệu, được xưng là chi phí của tài liệu là một hào năm tiền, hắn có thể sử dụng một hào năm tiền để mua vào trong bàn tiệc. Vị giáo sư nói ra ý kiến với tên ông chủ kia, nói bắn với giá quá thấp đối với hắn cũng không phải chuyện tốt, vì có thể tài liệu quá kém, hoặc giao hàng chậm thì sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất sản phẩm của hắn và tiến độ sản xuất. Lúc đó, tên ông chủ đó lơ đễn, coi lời giáo sư như gió thoảng bên tai. Nhưng chỉ nửa năm sau, sự thật chứng minh lời nói của vị giáo sư... Bởi vì phẩm chất của tài liệu có vấn đề khiến cho sản phẩm hầu hết đều hỏng mất, hơn nữa còn có một phần tài liệu vận chuyển đến chậm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kỳ hạn giao hàng, khiến cho mất rất nhiều khách hàng. Tiền không thể nào thu hồi, không có tiền trả cho nhà cung cấp tài liệu kết quả lại thiếu rất nhiều tài liệu, tạo thành một vòng luẩn quẩn. Kết quả, chỉ sau 3 tháng, công ty hô phong hoán vũ trong nước bị sụp đổ. gây ra chấn động mạnh trong năm 1990, khiến cho rất nhiều người chú ý đến. Bố Lạp Đức Thương Hội do Hải Nhi bối lỉ khống chế kinh doanh khắp Thái Luân Đại Lục, quan hệ rộng rãi, duy xâm chấn muốn phát triển vậy không thể không hợp tác với các đại thương hội này. Vì nghĩ đến ích lợi mai sau, Dương Lăng không ngại việc thỏa hiệp. Có đông đảo võ sĩ và vũ khí tốt và ma thú đại quân của mình, hắn tin tưởng đánh bại tư thác phu không phải vấn đề khó khăn, nếu so sánh với việc khống chế thế cục của Duy Sâm trấn thì việc phát triển Duy Sâm trấn mới là điều quan trọng. Xây dựng Duy Sâm trấn cần phải có rất nhiều dân cư, phải có rất nhiều phòng. ốc, cho nên thợ xây thành thạo không thể thiếu. Ngoài ra, Duy Sâm trấn có rất nhiều loại gỗ chân quý và các loại khoáng sản Nên cần có rất nhiều thợ mộc và thợ luyện kim thành thục. Bán tài nguyên vĩnh viễn chỉ có thể là kẻ làm thuê cho kẻ khác, giống như người dân làm mối ven biển, không có khả năng mang đến tài phú và lợi nhuận chính thức. Dương Lăng hy vọng chính mình có đủ tiền vốn và kỹ thuật sẽ chế biến các tài nguyên của Đặc Lạp Tư xâm lâm rồi mới bán ra ngoài. Dù sao một viên ma thú tinh hạch cấp thấp chỉ có 100 tử tinh tệ, nhưng chỉ cần đặt vào trong pháp trượng thì tối thiểu cũng có thể bán với giá 1.000 tử tinh tệ, lợi nhuận sẽ tăng lên vài lần. 100 thở luyện kim Vốn nghe Dương Lăng đồng ý với tỷ lệ bốn sáu Hải Nhi bối lỉ thở dài một hơi, nhưng nghe hàn yêu cầu có 100 thở luyện kim lại không khỏi cười khổ. 200 thợ xây và 200 thợ mộc còn dễ chiêu mộ, nếu không được thì tăng tiền công cũng có thể xong. Nhưng thợ luyện kim là một nghề nghiệp hiếm thấy trên đại lục. Trong thời gian ngắn đừng nói chiêu mộ 100 tên mà là 10 cũng có chút khó khăn. Ở Thái Luân đại lục, con nhà quý tộc sẽ đi học đấu khí, ma pháp chứ không có ai nguyện ý giống như đám nông dân suốt ngày gõ gõ đập đập. Ngược lại, đám bình dân muốn học cũng học không nổi. Học luyện kim thuật không chỉ mất rất nhiều tinh tệ, còn rất khó học. Có lẽ học cả 10 năm cũng không có cách nào ra trường, cuối cùng không làm được cái gì. Đối với đám bình dân thì còn không bằng làm một tên người hầu của kỷ sĩ. Dương Lăng 200 thợ xây và thợ mộc không có vấn đề, ta sẽ lo, nhưng 100 thợ luyện kim quả thật hơi khó khăn, ta sẽ cố hết sức tìm xem. Hải nhi bối lỵ giải thích một chút của việc chiêu một thợ luyện kim, Dương Lăng nghe xong cũng không miễn cưỡng. Dù sao nếu ngay cả thế lực khổng lồ như bố lạp Đức thương hội cũng không thể giải quyết, Vậy người khác càng không cần suy nghĩ. Mặc dù không có cách nào chiêu một được 100 tên thợ luyện Kim, nhưng hắn đã thỏa mãn lắm rồi. Bán chiến mà cũng có hơn 100 vạn từ tinh tệ hơn nữa lợi ích từ mỏ thủy tinh. Nếu tính cả tinh tệ lấy được từ tàng bảo thất của an tạp gia tộc, tuyệt đối đủ để phát triển duy xâm chấn trên quy mô lớn. Không nghĩ tới, nháy mắt đã trở thành một người giàu có, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web mới.com chương 101, tả hữu phùng nguyên thương lượng một lúc. Ngay khi Dương Lăng và Hải Nhi bối lì chuẩn bị chia tay, Thì A Cổ Tô đã chạy nhanh tới. Đại nhân, con lợn Tư Thác Phu đến xin gặp. Con lợn đến xin gặp. Hải Nhi bối lị sừng sốt thiết chút nữa sặc cả nước trà trong miệng, Mặc dù theo tin tức tình báo, Biết được Tư Thác Phu không được lòng của người dân, Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới hình tượng hắn trong mắt mọi người lại tồi tệ đến như mức này. Ngoài ý muốn... Nhanh chóng đeo lại cái khăn che mặt, trước khi Dương Lăng hoàn toàn khống chế duy xâm chấn, nàng không muốn bại lộ thân phận với người ngoài. Chẳng lẽ, tên Tư Thác Phu không thể chịu nổi nữa, chuẩn bị trả đũa? Dương Lăng âm thầm tính toán ý đồ của Tư Thác Phu. Trong thời gian này, trời càng lúc càng lạnh, hơn nữa bị người La Tư đánh lén. Tư Thác Phu rất là khó thở. Căn cứ tình báo của tiểu đội Anh Vũ. Tư thác phu đã lại phải tăng thuế cả phạm vi và lực độ, nhưng cũng như một giọt nước đổ vào biển lớn, không thể duy trì được nữa. Binh tới thì tướng chặn, nước lên thì be bờ, trầm ngâm một lát, dương lăng bảo A Cổ Tô đưa tư thác phu vào, lòng thầm tính toán phương pháp để cho tư thác phu không chiếm được chút tiện nghi nào cả. Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của A Cổ Tô, tư thác phu đi nhanh đến với khuôn mặt tiểu tụy. Nhưng làm cho người ta không thể hiểu nổi là ngoài một đám thân vệ còn có vài tên binh lính đang bê vài cái dương đi theo. Dương Lăng huynh đệ, đã lâu không gặp, việc kinh doanh gần đây vẫn tốt chứ. Vừa vào trong đại sảnh, tư thác phu miễn cưỡng nở nụ cười. Ồ, không tốt, rất là không tốt, Dương Lăng giả bộ thở dài. Gần nhất làm một cuộc mua bán ở lợi văn tát công quốc, lỗ nặng, trong nhà sắp không còn gạo để ăn. Ta đang muốn tìm lĩnh chủ đại nhân để xin chút tiếp tế, không có gạo để ăn. Thấy Dương Lăng nói dối mà mặt không đỏ, tim không nhảy loạn lên, mọi người toát mồ hôi. Ngay cả Hải Nhi bối lì cũng không ngoại lệ, về phần tư thác phu thì cả nửa ngày sau cũng không lấy lại tinh thần. Cười cười, Dương Lăng phân phó cho người hầu mang trà lên. Hắn không hề vội vã chút nào, nói chuyện liên miên từ trời lạnh phải uống trà như thế nào khiến cho Tư Thác Phu muốn ngắt lời vài lần, lo lắng đến độ đầu đầy mồ hôi Dương Lăng vinh đệ, cảm ơn ngươi vì vẫn luôn ủng hộ ta lần nay ta mang một ít lễ vật đến tặng thừa dịp Dương Lăng uống trà Tư Thác Phu phân phó binh lính mở mấy cái dương ra Dương Lăng chăm chú nhìn thấy bên trong đều là các loại vũ khí ngoại trừ hắc trọng giáp còn có không ít đao kiếm cái dương rất lớn Trong mỗi cái dương đồ vật chỉ chiếm có một nửa, xem ra tư thác phu đã khó khăn lắm rồi. Không có việc gì mang quà đến tặng, không gian cũng là ăn cướp. Dương lăng lạnh lùng cười, phân phó cho lão quản gia mục nhị bá kỳ thu hồi lễ vật lại. Sau đó uống trà tiếp, cố ý giả vờ, ngậm miệng không hỏi ý đồ đến đây của tư thác phu, khiến cho tên lĩnh chủ cao ngạo gấp đến mức ngồi cũng không yên. Thấy cả nửa ngày mà Dương Lăng vẫn chỉ bảo mình uống trà, tư thác phu buồn bực vô cùng, cắn chặt răng rồi không thể làm gì khác hơn là mối mặt mà nói. Dương Lăng vinh đệ, người la tư hung tàn bạo ngược, mấy lần đánh lén binh lính của ban đồ đế quốc chúng ta, thậm chí ngay cả người dân trong chấn cũng không buông tha. Vì danh dự của đế quốc, vì sự yên bình của duy sâm trấn, chúng ta phải có nghĩ đến việc bắt hết bọn chúng lại vì danh dự của đế quốc. dương lăng lạnh lùng cười rốt cuộc cũng hiểu được tính toán của con lợn tư thác phu hiểu được hắn cũng như người la tư hy vọng mình sẽ phái binh trợ chiến đáng tiếc ban đồ đế quốc mạnh mẽ chiếm giữ duy xâm chấn sẽ không có người dân nào đấu tranh cho nó mình càng không bao giờ trở thành bia đỡ đạn cho hắn quan sát tư thác phu đang nhìn chằm chằm vào mình hắn trầm tư một lát rồi có một chủ ý đúng Người La Tư quả thật là đáng chết, nếu có ba ngàn vệ sĩ giáp sắt, ta nhất định sẽ một mẻ bắt hết bọn chúng. Nhìn Tư Thác Phu đang cười cười, Dương Lăng thay đổi đề tài, nhưng đáng tiếc là gia tộc có lệnh, ta phải lập tức rời khỏi duy Xâm Trấn. có lòng mà vô lực, lập tức sẽ phải rời khỏi duy Xâm Trấn. Tư Thác Phu chút nữa thì hóa đá, hắn nghĩ rằng Dương Lăng sẽ mặc cả với mình, sẽ đòi quá đáng. Nhưng ngàn tính, vạn tính cũng không nghĩ ra Dương Lăng lập tức sẽ rời khỏi duy Xâm chấn Chẳng lẽ, đây chỉ là cái cớ của hắn Cơn sốc trôi qua, tư thác phu cố lấy lại tỉnh táo Dương Lăng huynh đệ, không biết gia tộc ngươi tại sao lại vội vã bắt ngươi trở về như vậy Thất bại, thất bại, ta không có mặt mũi nào mà nói ra Dương Lăng lắc đầu mà nói, người khác đi lịch lãm thì tu vi tăng nhanh Sẽ có một mảnh đất phong Tệ nhất cũng kiếm được rất nhiều tiền Chỉ có ta là không làm được chuyện gì Không thể làm gì khác hơn là trở về chịu phạt Nếu tất cả mọi người đều nghĩ rằng Mình xuất thân từ gia đình đại quý tộc Thì Dương Lăng quyết định theo nước đẩy thuyền lên Cứ thừa nhận như vậy Người khác làm việc thận trọng Giả heo để ăn cọp Nhưng hắn quyết định làm ngược lại Giả cọp để ăn heo Thực tế chứng minh Không chỉ có thể chấn nhiếp đám người có ý đồ không tốt, mà còn có thể hiệu quả rất tốt ở thời khắc nguy hiểm. Trên Thái Luân Đại Lục, mỗi gia tộc có lịch sử lâu đời, thì người trong tộc khi trưởng thành đều phải ra ngoài lịch lãm, cho nên Dương Lăng vừa nói như vậy, Tư Thác Phu cũng không hề có chút nghi ngờ. Thậm chí ngay cả cổ đức và hải nhi bối lỵ cũng không ngoại lệ Đều tin tưởng Dương Lăng quả thật là một tên đệ tử đi lịch lãm của một gia tộc nào đó Nhưng khác nhau ở đây là Dương Lăng nói phải rời khỏi duy xâm chấn Thì khiến cho tư thác phu nửa tin nửa ngờ Còn bọn họ lại biết Dương Lăng đang nói dối Nếu vừa chiếm được duy xâm chấn mà biết tin Dương Lăng phải rời khỏi Thì tư thác phu tuyệt đối cầu mà không được Không mất công cũng chiếm được duy xâm tòa thành hùng vĩ. Nhưng nếu Dương Lăng bây giờ mà bỏ đi thì đám người La Tư càng không hề cố kỵ, ra sức đánh lén. Mình có thể duy trì đến khi viện binh đến hay không? Sợ rằng ngay cả ông trời cũng không biết được. Dương Lăng vinh đệ, ta sẽ cấp một khối lãnh địa khoảng 1.000 giảm ở phía Tây Bắc cho ngươi đồng thời phong cho ngươi là kỵ sĩ bảo vệ cho ta. Ngươi ở lại giúp ta đối phó đám người La Tư ghê tởm, có được không? Do dự một lát, vì để hoàn thành nhiệm vụ chiến duy xâm chấn, lại càng vì bảo vệ mạng của mình, Tư Thác Phu không thể làm gì khác hơn là nghiến răng chi ra. Dương Lăng thế lực vô cùng khổng lồ, có hắn hỗ trợ thì không nói có thể tiêu diệt hết người La Tư, nhưng tối thiểu cũng có thể duy trì đến khi viện quân đến. Đương nhiên, bây giờ có lẽ tiện nghi cho tên dương lăng nhưng đợi đến khi đánh bại người la tư khống chế hoàn toàn duy xâm chấn trong tay thì có không ít biện pháp để cho tên dương lăng phải nôn ra tất cả lãnh địa rộng hơn ngàn dặm đừng nói là dương lăng ngay cả tên gia lộ khắc cầm đầu dã man nhân cũng lắc đầu khinh thường hiểu được tư thác phu còn ngu xuẩn hơn một con lợn dương lăng chỉ cần phái binh ra phối hợp với người la tư đánh bại đám ban đồ đế quốc thì có thể trở thành lĩnh chỉ duy xâm chấn cho dù là kẻ ngu cũng sẽ không đáp ứng điều kiện của tư thác phu hô. khó khăn vất vả bao nhiêu mà chỉ được lãnh địa rộng chừng một nghìn dặm không có vấn đề gì được giúp sức cho lĩnh chủ đại nhân được chiến đấu cho đế quốc là vinh hạnh của tại hạ mọi người lắc đầu khinh thường nhưng dương lăng lại nằm ngoài suy đoán của mọi người đồng ý ngay trong nháy mắt Tư thác phu kích động không thôi, mà đám tạp tây và ra lộ khắc thì mồm miệng há hốc, miệng rộng đến mức có thể đặt vừa một quả trứng. Chỉ có cổ đức và hải nhi bối lì thì trầm mặc không nói, mập mờ đoán được ý nghĩ của Dương Lăng, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com, Chương 102. Bộ ngực của ngươi rất đẹp minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Nếu quyết định đối phó với tư thác phu, dương lăng muốn chỉ với giá thấp nhất vẫn có thể thu được thằng lợi. Hắn không hy vọng giết địch, một nghìn mà tổn thất tám trăm. Tư thác phu đem một khối đất đưa cho mình, thì hắn quyết định đẩy thuyền theo dòng nước. Trước hết ổn định tâm lý của hắn, sau đó thừa dịp bọn hắn phòng thủ bạc nhược nhất thì sẽ phát định công kích trí mạng. Dương lăng tin tưởng. Sau khi mình đồng ý thì trước khi quân cứu viện đến thì tư thác phu sẽ dựa vào thế lực của mình Trong thời gian ngắn dám chắc không có chút nghi ngờ nào Đây chính là cấp cho mình một cơ hội trời cho Chỉ cần tính toán cẩn thận Duy xâm chấn chính là nơi Tên tư thác phu chôn thay Sau khi đám người tư thác phu rời khỏi Nhìn tạp tây và da lộ khắc nghi hoặc, Dương Lăng cười cười thần bí, không nói thêm cái gì, đi nhanh về biệt viện của mình. Trong thời gian này, cả vũ lực và thông linh pháp thuật đều gặp phải bình cảnh, hắn phải sớm đột phá. Ở thế giới người mạnh vi tôn này, chỉ có tăng cường thực lực của mình mới là vương đạo. Dương Lăng vừa mới đi khỏi, thì trong phòng họp đã trở lên om sòm. cổ đức và hải nhi bối li hiểu được ý đồ của dương lăng thì chỉ cười cười không nói tạp tây và Gia lộ khắc thì hồ đồ cả nửa ngày cũng không hiểu được ý tứ của dương lăng nhưng đều giống nhau là sau khi ra khỏi phòng thì mọi người đều ngậm miệng lại ngay cả vài tên người hầu bưng trà rót nước cũng vậy bọn họ đều hiểu được cái gì nên nói cái gì không nên nói ba ngày sau dương lăng từ từ mở hai mắt Vũ lực và sinh mệnh năng lượng trong cơ thể càng thêm hùng hậu, đang tự động vận chuyển theo một quý tích huyền ảo. Các chỗ chúng nó đi qua, cơ bắp và xương cốt đều không ngừng co rút rồi bành trướng, cứ liên tục như vậy. Cả người trần đầy sức mạnh. hắn tin tưởng, chỉ cần kiên trì tu luyện thì sẽ có một ngày đột phá bình cảnh. Chỉ cần tiến cấp đến địa vu, ngưng kết vu đan là có thể xâm nhập đặc lạp tư xâm lâm tu luyện, hấp thu sinh mệnh năng lượng. Và thuần hóa ma thú cao cấp cường hãn, thành lập ma thú đại quân đúng nghĩa. Nếu so với đông đảo hộ vệ, thì Dương Lăng càng hy vọng tăng cường thực lực ma thú đại quân hơn. Vì lợi ích thì đừng nói chiến sĩ nhân loại cùng dã man nhân mà sợ rằng tinh linh cũng sẽ chuyển mũi dùi sang đối phó với mình. Nhưng ma thú thì khác. Sau khi bị thuần hóa thì cho dù phía trước là núi đao biển lừa, đã tiếp nhận mệnh lệnh sẽ tuyệt đối không có gì do dự mà tiến lên. trên thế gian không có bằng hữu vĩnh viễn chỉ có ích lợi vĩnh hằng dương lăng rất rõ ràng vu thuật thần bí và ma thú đại quân cường đại mới là tiền vốn và là chỗ dựa lớn nhất để mình sống sót và làm nên nghiệp lớn ở thế giới xa lạ này không có đủ thực lực thì đừng nói hưởng thủ cuộc sống mà ngay cả làm một tên khất cái cũng phải lo lắng biết đâu ngày nào đó mình sẽ bị dẫm chết như một con kiến vỗ vỗ bụi ở mông Hắn đi nhanh về phía hương cách Lý Lạp Danh tiếng của tên ước Hàn không phải hư danh Chỉ cần uống qua rượu do hắn pha chế Không ai lại không muốn được uống thêm Đây cũng là một nguyên nhân tại sao Cái quán rượu nho nhỏ trong hương cách Lý Lạp Lại kinh doanh phát đạt đến như vậy Mặc dù mới là sáng sớm Nhưng trong quán rượu nhỏ đã đầy chặt người Đương nhiên chỗ ngồi dành riêng cho Dương Lăng vẫn trống không Không có một hạt bụi trên đó Cho dù Dương Lăng vài ngày liền không đến thì cũng không có ai dám ngồi trên đó Đó chính là thái độ kính trọng với người mạnh của rong binh và mạo hiểm giả Nói chuyện vài câu với mấy tên rong binh và mạo hiểm giả quen biết Dương Lăng đặt mông ngồi xuống chiếc ghế cao Ước hàn, vẫn như cũ Cho ta một chén rượu lãng mộ Hai cái bánh nhỏ Ông chủ, ta còn có một bình bách niên hầu tử Có muốn uống hay không? Ước Hàn lấy từ quầy rượu ra một bình rượu màu xanh biếc. Người khác thì có giá 20 vạn từ tinh tệ. Nhưng ông chủ thì ta giảm một nửa. Chỉ lấy 10 vạn từ tinh tệ. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Bách niên hầu tử. Nhìn Ước Hàn đang cười hì hì. Dương lăng lắc lắc đầu. Lần trước lừa tên tư thác phu. Không nghĩ tới tên Ước Hàn lại lấy đó để trêu chọc mình. Cười cười mà nói. Hắc hắc. Ước Hàn. Rượu quý như vậy. Cần phải uống cùng ta mấy chén, tiền rượu thì trừ vào tiền lương là xong, tiền rượu trừ vào tiền công, 10 vạn tử tinh tệ, vậy trừ cả trăm năm, hai ngàn năm, ước hàn thiếu chút nữa thì ngất xỉu, lắc đầu ra vẻ đáng thương, rót cho Dương Lăng một chén đầy, nói, thôi bỏ qua đi, rượu ngon như vậy, ta không dám uống, đừng nói là 10 vạn tử tinh tệ. Trên người ta bây giờ một hắc tinh tệ cũng không có Các tiểu thư bây giờ quá vô lý Một lần gặp phải có 100 tinh tệ Còn đắt hơn cả các cô gái quý tộc ở đế đô Thật sự quá đáng Ông chủ ngươi thế nào lại không quan tâm đến Tìm một tiểu thư cũng muốn mình quan tâm Dương Lăng thiếu chút nữa phun ngụm được xưng là đáng giá 10 vạn tử tinh tệ ra Tên ước hàn này đúng là phong lưu thành tính Xem ra Cần phải tìm cho hắn một phụ nữ khỏe mạnh, mỗi ngày đều vắt kiệt sức hắn, để tránh cho một ngày nào đó hắn đem đến cho mình phiền toái. Đại nhân, hôm nay sao lại đến sớm như vậy? Mai lệ nhị tư không biết đã đến từ lúc nào, mặc một bộ áo đen, nhìn dương lăng cười dài. Không biết đại nhân có thể đi cùng ta nói chuyện vài câu không? Mai lệ nhị tư vừa nói xong thì quay người bước đi, từ từ đi tới chiếc ghế bên cửa sổ. Dáng đi thật yểu điệu Khiến cho đám rong binh và mạo hiểm giả xung quanh nuốt nước bọt ứng ực Cũng giống như cái ghế của Dương Lăng Nhiều người đến đâu cũng không ai dám có ý ngồi lên cái ghế này Thời gian này Đám rong binh có hai niềm hưởng thụ đó là uống rượu và ngắm nhìn cô gái Mai Lệ Nhị Tư vô cùng xinh đẹp Mấy ngày hôm trước Có một tên vừa đến không có mắt Ngồi xuống cái ghế của nàng Kết quả Chưa kịp ngồi nóng đít đã bị mọi người tay đấm chân đá, đánh thành một cái đầu heo. Thấy mọi người hâm mộ nhìn chằm chằm vào mình, dương lăng lắc đầu, từ từ theo sau. Nhưng vì đảm bảo an toàn, hắn lặng lẽ lấy một tấm vu phù ra. Người đàn bà Mai Lệ Nhị Tư này thật sự khiến thật sự quá kín đáo, không thể không đề phòng. Mai Lệ Nhị Tư mặc một bộ quần áo đen, trên cổ còn đeo một vòng hoa. Hơn nữa dáng người yểu điệu và mùi thơm nhàn nhà Đúng là một viêu vật Đừng nói là đám rong binh và mạo hiểm giả bản tính phong lưu Mà ngay cả Dương Lăng cũng vô ý thức nhìn nhìn vài lần Đẹp, thật sự quá đẹp Uống một ngụm rượu kê vĩ lạnh như băng Dương Lăng cười cười rồi nhìn chằm chằm vào ngực Mai Lệ Nhị Tư Nhìn ánh mắt loã lồ của Dương Lăng Mai Lệ Nhị Tư không giận mà vui Nhưng vẫn giả bộ thẹn thùng Dương Đại Nhân Cảm ơn người đã khen, nhìn vẻ đắc ý của Mai Lệ Nhị Tư. Nụ cười của Dương Lăng càng thêm sáng lạ Mai Lệ Nhị Tư tiểu thư, ta nói là nói vòng hoa trên ngực ngươi quá đẹp. Tuyệt đối không nên hiểu lầm vòng hoa trên cổ. Ngươi, sững sờ Mai Lệ Nhị Tư nghiến chặt răng. Bộ ngực đầy đạn phập phồng tức giận đến muốn phát điên. Ghê tởm, tên Dương Lăng này thật sự quá ghê tởm. Nếu không phải vì để hoàn thành nhiệm vụ thu nạp hắn vào hắc ám hiệp hội, nếu không phải trả thù hắn thì Mai Lệ Nhị Tư đã phóng ra ma pháp hắc ám biến tên Dương Lăng ghê tởm này thành một bộ xương khô rồi. Dương Đại Nhân, chẳng lẽ Mai Lệ Nhị Tư ta xấu đến mức người khác không dám gặp sao? Hít vào một hơi thật sâu, Mai Lệ Nhị Tư cố gắng giữ bình tình, làm bộ đáng thương. Không cười nữa, Dương Lăng giả bộ chân thành mà nói. Không, Mai Lệ Nhị Tư, ở trong mắt ta, người xinh đẹp như khủng long vậy. Khủng long, Mai Lệ Nhị Tư nghi nghi hoặc hoặc nhìn Dương Lăng, trong một thời gian ngắn, nàng không hiểu được rõ ý của hắn. Nàng đã nghe nói qua thần thành cự long, viễn cổ cự long, nhưng chưa bao giờ nghe đến cái tên khủng long. Khủng long, là một con vật xinh đẹp ở quê hương ta. Thân hình như ma quỷ, khuôn mặt như thiên thần. Thường dùng để so sánh với một cô gái xinh đẹp, đối với nam nhân mà nói, thì có một cô gái xinh đẹp như khủng long làm vợ, vậy tuyệt đối sẽ tạo ra một sự oanh động. Dương Lăng vừa nói vừa nhìn lên nhìn xuống thân hình Mai Lệ nhị Tư, thường được so sánh với một cô gái xinh đẹp, vừa nghe Dương Lăng nói như vậy, Mai Lệ Nhĩ Tư cơn giận giữ hạ xuống một ít. Nhưng nhìn Dương Lăng đang cười cười thì lại có cảm giác có điểm bất thường, nhưng không thể nghĩ ra được bất thường chỗ nào. Uống một ngụm rượu lạnh như băng, Mai Lệ Nhị tư cố gắng lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị nói thẳng vào chính đề, trực tiếp nói ra thân phận cùng ý định của mình đối với Dương Lăng. Cách đây một thời gian, Tư Thác Phu đại nhân bị vài tên Hắc y nhân tấn công, không biết đại nhân có đầu mối gì không? Hắc hắc, rốt cuộc cũng tới. thấy trong lời nói của Mai Lệ Nhị Tư còn có ẩn ý khác, Dương Lăng trong lòng vừa động, quyết định dĩ bất biến ứng vạn biến. Cái gì? Tư thác phu bị người tấn công? Hắn giả bộ Sửng sốt, lắc đầu, tên ngu ngốc nào lại làm chuyện đó, ngang nhiên dám tấn công lĩnh chủ đại nhân mà chúng ta tôn thờ, quả thực là không muốn sống. Nếu bắt được hung thủ thì nam cho đi đào mỏ, nữ thì hắc hắc, nữ thì làm sao? Nhìn Dương Lăng làm ra vẻ không biết gì, Mai Lệ Nhị tư tức giận đến phủi sắp nổ tung lên. Nàng đã gặp qua loại bán quốc đại gian đại ác, gặp loại thuyết khách hèn hạ, nhưng chưa bao giờ thấy qua kẻ nào ghê tởm như Dương Lăng. Nam thì bắt đi đào mỏ, nữ có kết quả như thế nào, chỉ cần nhìn vẻ mặt của hắn cũng có thể tưởng tượng ra. Ngang nhiên trước mặt mình dám nói như vậy, quả thật là quá đáng, giết hắn, vô cùng giận dữ. Mai lệ nhị tư vô ý thức rút ra một cây châm đen thui, chỉ cần chúng chiêu, thì ngay cả võ sĩ bảo vệ cho tư thác phu có thực lực cỡ kiếm thánh cũng phải chết, thì dương lăng càng không có may mắn thoát chết. Mai lệ nhị tư sắc mặt nhợt nhà, không nhúc nhích, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay, thì dương lăng cũng không dám trần chờ vận chuyển vũ lực để hộ thể, tay trái cầm lấy một tấm vu phù, tay phải bắt một thủ ấn. Chuẩn bị gọi ma thú đại quân ra. Hai vị uống xem loại rượu mới này như thế nào. Đang lúc đại chiến chuẩn bị phát động. Ước hàn bưng hai chén rượu kê vĩ màu vàng đi nhanh đến. Ước hàn đại ca. Cảm ơn. Bị ước hàn quấy dày. Mai lệ nhị tư nhanh chóng khôi phục tinh thần. Hiểu được bây giờ chưa phải là lúc để ra tay. Nếu không, các việc làm trước đây đều không còn ý nghĩa. Càng quan trọng hơn đó là. Tình hình của Duy Sâm Trấn bây giờ rất vi diệu. Theo tin tức tình báo đáng tin cậy, sau khi biết được Di Tích Phong. Ấn thần khí vong linh của thần Thánh Cử Long ngã nhĩ mặt Tây Nặc ở trong Đặc Lạp Tư Sâm Lâm. Rất nhiều võ sĩ và ma pháp sư cao cấp đều chạy đến đây. Mặc dù hầu hết các lão quái vật bất tử ngàn năm khinh thường nhúng tay vào trận chiến giữa Ban Đồ Đế Quốc và La Tư Đế Quốc ở đây. Nhưng một thế lực lớn như Dương Lăng mà bị giết chết thì tuyệt đối sẽ khiến cho họ chú ý. Nếu vì vậy mà bị bại lộ thực lực và hành tung của Hắc Ám Hiệp Hội, khiến cho các thế lực chú ý và phá hoại kế hoạch của Đạo Sư, vậy được không bù nổi mất. Lần trước ra tay đánh lén Tư Thác Phu, Mai Lệ Nhị Tư đã bị Đạo Sư giáo huấn một trận. Mục đích chủ yếu của lần đến Duy Xâm Chấn này chính là tìm được các bảo vật bị phong... Ấn của ngã nhĩ mặt tây nặc Các thứ khác đều là thứ yếu Nếu không cẩn thận phá hủy kế hoạch Mà hắc ám hiệp hội đã tính toán Nhiều năm qua Mai lệ nhĩ tư biết mình sẽ bị trừng phạt như thế nào Nghe mai lệ nhị tư Gọi ước hàn là đại ca Nhìn tên ước hàn đang đi nở vì tình Lại nhìn vẻ ngây ngốc Của đám rong binh và mạo hiểm giả xung quanh Dương lăng lắc lắc đầu Mỹ nữ chính là Mỹ nữ Đi đến đâu cũng được quá nhiều ưu đãi Dương lăng không cho là đúng, nhưng ước hàn lại dựa vào đó mà tiến tới. Mai lệ nhị tư tiểu thư, không biết tối nay ta có thể mời ngươi uống rượu kê ví hay không, đảm bảo hương vị ngon nhất trên đời. Ồ, rất xin lỗi, đêm nay ta có hẹn mất rồi. Mai lệ nhị tư cười cười mê hoặc, đối với loại người ngư ước hàn thế này, nàng đã quá quen thuộc, lật tay làm mây lật tay làm mưa. Đã có hẹn vào đêm nay. Nhìn nụ cười mê hoặc của Mai Lệ Nhị Tư, lại nhìn Dương Lăng đang đắc ý dựa lưng trên chiếc ghế, Ước Hàn biết điều lui ra. Trước mặt của Dương Lăng, hắn biết mình có bao nhiêu tiền vốn, có bao nhiêu phân lượng. Uống một ngụm rượu mà Ước Hàn mang lên, Dương Lăng lau lau miệng, "Ai, Mai Lệ Nhị Tư tiểu thư, ta đang muốn buổi tối hẹn với ngươi, đáng tiếc, lại không có cơ hội mất rồi." Sững sờ một lát, Mai Lệ Nhị Tư ngay lập tức hiểu được ý tứ của Dương Lăng, sắc mặt đỏ bừng lên, da thịt trắng nõn, bộ ngực đầy đạn cao vút, khiến cho tất cả đám rong binh xung quanh đều ngây người. Chỉ trong nháy mắt, Dương Lăng nghe được tiếng của mười mấy chén rượu rơi xuống đất. Mai Lệ Nhị Tư tiểu thư, ngươi phải bồi thường tổn thất cho ta, nhìn vẻ ngây ngốc của đám rong binh xung quanh. Dương Lăng lắc lắc đầu, nghĩ ra một chủ ý. Ồ, điều này là như thế nào? Mai lệ nhị tư có chút khẩn trương, không biết Dương Lăng nghĩ đến chủ ý quỷ quái gì, trong lòng nói chính mình cần phải tỉnh táo. Chuyện này nói ra thì dài, Dương Lăng lắc đầu nói, đầu tiên, bởi vì ngươi quá xinh đẹp, khiến cho đám rong binh làm vỡ nhiều chén như vậy. Mấy cái chén này là ta mua từ La Tư Đế Quốc tới, mỗi cái giá 100 tinh tệ, thậm chí có tiền cũng không thể mua được, tính là ta không may, ngươi bồi thường một nửa. Còn phần một nửa của đám rong binh thì quên đi, ồ, vậy ta lớn lên xinh đẹp một chút cũng là sai sao? Mai lệ nhị tư miễn cưỡng cười cười, nói tiếp, có thứ nhất thì có thứ hai, còn nguyên nhân nào khác nữa? Lớn lên mà xinh đẹp thì rất tuyệt vời, nhưng ăn mặc lộ liễu như vậy thì không đúng.